Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một đời lão bị kiên biến thành một cái máy đẻ và đến bây giờ đã trở thành một người đàn bà thôn quê thực sự. Một bà ké miền rừng thực sự. Chắc hẳn Thoa vẫn cất giữ cho riêng mình một chút hình ảnh cuối cùng của cái thời thiếu nữ sống ở thành phố cùng với một mảnh tình yêu đầu tiên đầy sâu nặng mà thời gian 20 năm chỉ có thể đào càng sâu trôn càng chặt vào tâm khả mặt thôi người khách cầm đứng đôi đũa, đang gạt hai nháp từ trên mép bát vào giữa rồi buông đũa. Chiếc bát ăn cơm đặt rìa giâm bâm vẫn chỉ bốc lên hơi men. Cháu ăn đủ rồi ạ. Trong lúc chống gối đứng dậy, lão Kiên cúi xuống, chiếu nhặt chiếc khăn lau mặt. Chợt nhìn thấy khuôn mặt của lão và khuôn mặt Định gần như kề sát nhau, phản chiếu trong cánh cửa gương của chiếc tủ đứng. Con người ta cùng một dòng máu mủ mà khắc nhau biết chừng nào chứ. Cái ý nghĩ như một kết luận không phải hình thành từ một trong cái đầu óc nông dân bảo thủ đầy sắc sảo của một người cháu, mà ban đầu lão thấy cái khuôn mặt người chú trong gương như một điều chứng thực cho một cái nhận xét bất chợt nhưng rất quan trọng của lão. Trên dọc đường chiều ngày hôm qua, lão đã đi một mình từ ngoài ga về nhà đệ. Những cái anh dân thủ đô Hà Nội này Lão đạp những bước vô nệ xuống mặt nhựa, vừa gật gù nghĩ một mình. Sao mà người nào cũng y như ngâm lâu ngày trong cái bể nước mới vớt lên vậy? Da thịt người đâu mà cứ trắng nhợt nhạt, mà người nào, người nấy cứ mềm oặt ra, mềm như là sợi bún, từ cái ngón tay đến sợi tóc đều mềm. Tiếng nói cũng mềm, dáng đi, điệu đứng cũng lại càng mềm, nhất là cái tiếng cười lại mới thật là mềm chứ. Lão đảo mắt nhìn sang những đứa con của chú ngồi quanh mâm rồi nhìn kỹ vào một bên tai chú. Mợ này. Lão vừa nói vừa giơ tay đón lấy chiếc điếu cày mà vợ định vừa chạy sang nhà hàng xóm mượn về. Mà không biết chứ, chú định càng về già càng giống nội cháu ngày xưa, giống lắm cơ. Cả những cái sợi lông lăn xoăn từ trong lỗ tai mọc chìa ra, ông cháu ngày xưa cũng thế, nhưng còn đậm hơn nữa đấy định ngẩng đầu lên, bất giác định cũng bắt gặp cái nhìn và bên mặt của người cháu như càng làm nổi bật lên cái màu nước da tái và rám nâu như da thuộc, với những cái đường nét gãy khúc đầy khắc khổ, với những cái khoảng lồi lõm y như những tảng đất cài đắp lên. Và từ trong hàng lông mày rậm rỉ và cứng, lúc nào cũng chiếu ra chung quanh một cái nhìn ngang bướng và đầy ngờ vực. So với tuổi tác Định chỉ ít hơn lão Kiên vài tuổi, nhưng cái nhìn vào mặt ai cũng phải nghĩ đến Kiên già hơn Định đến cả hơn chục tuổi, như một bậc bề trên trong gia tộc. Ngày xưa bố Kiên, ông anh cả của Định, chẳng được học hành là mấy, 15 tuổi đã phải ở nhà đi cày, mà cũng nhờ thế, Định mới được đi theo học đến đại học. Nhưng đến đời của Kiên và những đứa con của Định thì cái sự xa cách mới thực sự là xa cách, quanh một cái mâm cơm gia đình mà như người từ hai thế giới hợp lại. Định nhớ ra điều gì, buông đũa xuống rồi nói: "Cậu có bệnh tật gì trong người không? Hay tiện lên đây thì đi khám cái xem như thế nào?" Sao chú tự nhiên lại hỏi thế? Tôi vẫn khỏe chán, cuộc đất chẳng thua gì mấy thằng thanh niên ấy chứ. Bữa đó còn hai tay tóm sừng con trâu sổng chuồng nữa kìa." Lão Hào hứng khoe, đôi mắt đầy nếp nhăn kéo dài theo độ rộng của miệng lão. Chẳng hiểu sao, Mấy tuần nay rồi tôi cứ mơ thấy cậu gặp chuyện, hay là cứ đi kiểm tra toàn thân một chuyến. Biết mình biết ta mà, y học phát triển rồi, chẳng cái gì mà người ta không chữa được cả. Tôi thấy cậu uống rượu nhiều, hại sức khỏe lắm đấy. Thôi vậy, tôi nghe lời của chú, nhưng trước khi đi bệnh viện, chú đưa tôi ra chợ mua ít quà cho bọn trẻ với nhá. Định đi sau ông cháu. Định phải trực tiếp sắm vai kẻ hướng dẫn mua bán cho Kiên, y như một vài lần anh phải hướng dẫn khách nước ngoài. Khốn khổ. Công việc này đáng lý Định có thể giao cho lũ con, nhưng Định thấy dù một đứa nào chu đáo đến đâu cũng sẽ để xảy ra sơ suất. Trong cái công việc hướng dẫn Kiên đi thăm thú các thắng cảnh và mua sắm, cả đời người cháu ruột của Định mới ra chơi Hà Nội, Định không thể để sơ suất, xuất phát từ một tình cảm sâu nặng và cả sự kính trọng của Định đối với người cháu tập trưởng. Từ sáng tới giờ, Định đã đưa ông cháu đi dạo qua một số di tích và thắng cảnh của thủ đô, nhưng xem chừng vị khách quý chỉ thích ngắm nương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net